Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng từ trong đáy lòng Ông vẫn nắm chắc một chân lý Là Liễu không đặt điều dối trá Bởi vậy gặp lại Liễu Ông sẽ thấy gai người vì xấu hổ Lại càng xấu hổ hơn nữa Khi ông đã dại rột Ngò lời muốn bảo lãnh Liễu qua Mỹ làm vợ ông Mà Liễu từ chối Nay mai chuyện ấy tiết lộ ra Chẳng những ông mất mặt với các cô người làm Mà chắc chắn sẽ làm Hương nổi giận Mà dĩ nhiên chuyện ấy không thể giấu kín mãi được Bởi ông suy nghĩ một cách bình thường rằng Liễu được ông ngỏ ý Dù không nhận lời Vẫn sẽ hãnh diện khoe với các bạn trong quán Khổ sở cho ông hơn nữa Là khi đã giận Hương rồi chui vào ô ten Ông lại còn gọi cho Liễu hai lần Để rụ rỗ Liễu đến khách sạn Mà cô cương quyết bác bỏ Chuyện này vỡ lở ra Thì Hương và đám nhân viên Còn coi ông ra gì nữa Biết đâu Liễu Đức khoe rồi cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, ông chợt thở dài rồi ngả người nằm ngửa trên giường. Hương từ trong buồng tắm ra, đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi: "Ơ hai anh, gần trưa rồi, mình về chứ? Về quán tha hồ cho anh ngủ." Ông Thành ngoắc tay bảo Hương lại gần vào náp. "Đúng 12 giờ mới phải trả phòng. Nằm đây với anh một tí đã, về quán ồn ào lắm, nằm nghỉ một chút rồi đến giờ thì mình check out." Hương sốt ruột muốn về nhưng đành chiều ý ông Thành. Nàng đặt cái bóp trên bàn rồi đến nằm bên ông. Nàng xoay nghiêng người, co một chân gác lên đùi ông. Ông Thành suy nghĩ một chút rồi hạ giọng nói. "Chuyến này anh sẽ ở lại lâu, cho đến khi nào anh Vương gọi về anh mới về. Nhân dịp này thì anh muốn chỉnh đốn lại quan công đàn, xem cái gì cần làm thì làm. Trước mắt anh sẽ chờ gắn hệ thống máy vi tính." Giống như những nhà hàng lớn bên Mỹ Chẳng hạn như McDonald's Khách order bất cứ thứ gì Cũng vào còn bữa tớ hết Tránh thất thoát Tránh mất mát Tiền bạc đâu ra đấy Hương hài lòng nói Em nghe anh nói em mừng lắm đó. Vậy là quán mình hiện đại nhất trong quần Anh à Nói đúng ra thì cả cái thành phố Hồ Chí Minh này Có được bao nhiêu quán cà phê dám trang bị máy vi tính đúng không anh Ông Thành gật đầu Ông ngừng một chút rồi thêm: "Nhưng mà em nói thật nhé, muốn không bị mất cắp thì chủ yếu vẫn là phải tìm được người ngay thẳng như cái Liễu. Không có cái Liễu tay hòm chìa khóa thì em đâu có dám bỏ quá hắn mà đi như thế này." Ông Thành ngồi lên, tựa lưng vào vách và nghiêm trọng chuyển hướng câu chuyện. "Anh cũng đang định nói với em về con Liễu. Cứ như em nói thì con bé có vẻ thành thật. Nhưng một điều em không nhìn ra, là tham vọng nó lớn lắm. Nó không ăn cá vặt thì cũng giống như người ta bỏ con tép để bắt con tôm đấy thôi." Vừa nói, ông Thành vừa liếc nhìn phản ứng của Hương. Quả nhiên Hương đang nằm ngửa, xoay người ngồi bật lên và nhíu mày hỏi lại: "Anh bảo sao cơ? Cái liễu mà nó tham vọng à? Tham vọng gì mà được chứ? Rồi rồi rồi, bỏ con tép bắt con tôm là làm sao?" Ông Thành tưởng tận giải thích. "Để nói cho em nghe." Cái dạng mới khai trương quán anh chưa biết rõ về nó nên lúc nào anh cũng khen nó. Nhưng dần dần thì anh hiểu, nó ỷ nó có văn hóa cao, lại có sắc đẹp vào bưng ly chạy bàn trong quán của mình. Chẳng qua chỉ để chờ thời cơ mà thôi. Anh cũng đâu có để ý. Mãi đến hôm nọ em đi vắng, anh vào quầy một mình với nó. Nó mới hỏi anh là có quen ai thì giới thiệu cho nó để bảo lãnh nó sang Mỹ. Trước mặt mọi người và nhất là khi có em thì nó tỏ ra đứng đắn lắm, nhìn ai cũng hững hờ. Nhưng ngồi một mình bên cạnh anh, anh mới thấy nó cố ý mồi chài ra mặt. Nó khôn khéo lắm, gặp người hay thả mồi bắt mỏng thì dễ sa ngã, ngay lập tức cũng may mà anh nhìn ra. Nên lúc nào anh cũng cảnh giác. Hương bắt đầu hoang mang về liệu, thì ông Thành lại bổ thêm. Hôm nọ nó có hỏi riêng anh Nhờ anh giúp cho nó một số vốn để bố mẹ nó kinh doanh. Anh hỏi bao nhiêu? Nó bảo con xin cậu độ 100 triệu. Nó dặn đi dặn lại mãi là anh không được kể với em. Mặt Hương bỗng đanh lại, đôi mắt sáng quắc nhìn chừng chừng vào bức tường đối diện. Nàng lạnh lùng nói: "Thế mà nó dám giấu em, nó hỏi tiền anh à? Con này đi quá đà rồi." Ông Thành gật đầu. Nó xin thì kệ nó chứ, ăn thua là ở anh thôi. Nhưng anh thấy em tin nó quá nên anh mới nói. Lần đầu tiên Hương phát hiện ra những góc cảnh mới ở liệu. Nàng thấy ông Thành nói đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net